Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fif. Oa oh, thơm quá! Đây là vật gì cánh mũi như hai nụ quyền của Trầm Ngọc Kỳ khẽ Phật Phòng kinh ngạc hỏi. Hắc hắc đây là gà ăn mày, đặc sản nơi đây của chúng ta do anh Thừa Phong Dương Dương nói. Trung Quốc cổ đại đất rộng của nhiều. Văn hóa ăn mặc ở đi lại đều có nguồn gốc lâu đời và được truyền lưu hoàn hảo. Mà về phương diện ẩm thực lại càng danh dương thiên hạ. Tuy tay nghề của hắn không cao lắm, nhưng lúc này dùng để đối phó một tiểu cô nương vẫn là dư giả. Trầm Ngọc Kỳ ngờ vực chết chết mắt phụ cận nơi này của chúng ta có đặc sản như vậy sao? Do anh Thừa Phong liền giật mình, vội vàng nói trước nay không có, sau này thì có. Tại sao? Bởi vì có ta ở đây do anh Thừa Phong ưỡn ngực ngạo nghệ món Mỹ thực này nhất định sẽ theo họ tên ta mà nổi danh thiên hạ. Hừ, suối Mỹ trầm ngọc kỳ cười khúc khích tâm tình bỗng chốc đã tốt hơn nhiều. Thấy mình đã chọc cười được tiểu cô nương này, do anh Thừa Phong cũng tươi cười rạng rỡ. Hai người cứ vậy mà ngồi xuống cạnh dòng suối nhỏ, xé con gà ăn mày bắt đầu nhấm nháp. Mặc dù miệng đầy ván mở nhưng tâm tình của Trầm Ngọc Kỳ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Ngươi đã sang phản toàn bộ điểm nối rồi chứ? Đúng vậy đấy. Đợi lát nữa cô có thể tự mình xem xét lấy mà. Hừ, đó có gì mà đáng khoa chứ Trầm Ngọc Kỳ vừa nhót nhép vừa nói ta còn có thể khắc một lần xong hết linh văn đây. Đúng a doanh thừa phong nói tự đáy lòng làm liền một mạch quả thật quá khó.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 Trầm Ngọc Kỳ hiếp mắt thành một vầng trăng lưỡi liềm xinh xắn rồi nói: Ngươi muốn xem một chút hay không? Tất nhiên muốn do anh Thừa Phong đáp ngay không chút do dự. Trầm Ngọc Kỳ dương cao cổ lên giống như một con thiên nga kiêu hãnh. Tốt, ta sẽ cho ngươi thấy. Thừa Phong. Đột nhiên một tiếng quát đã cắt đứt thanh âm đang mang vẻ đắc ý của thiếu nữ. Do anh Thừa Phong liền giật mình. Hắn nhìn về phía xa kêu lên tam sư huyên chuyện gì Thanh âm này hắn đã cực kỳ quen thuộc chính là của Trương Xuân Hiểu Đại sư Trương Minh Vân đã đến thôn ta Đang kiểm tra binh khí mà sư phụ đã luyện thành và có thể quán linh cho nó Để có tới xem không Trương Xuân Hiểu cũng không đến đây mà chỉ đứng ở đầu thôn hét vọng đến Chuyện doanh thừa phong thiết cái hiệu rèn rắc nát này cũng không phải là bí mật gì Vì nể mặt phụ thân và thúc thúc hắn nên không một ai đến đây quấy rầy sự yên tĩnh của hắn. Chẳng qua Trương Xuân hiểu báo tin này khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Tới, để dĩ nhiên phải tới doanh thừa phong nhảy dựng lên. Hắn hưng phấn nghiêng đầu. Nhảy nhóc như chim sẽ rồi nói trầm tiểu thư. Làm sao cô biết Đại sư Trương Minh Vân sẽ đến thôn này của chúng ta để quán linh cho vũ khí vậy?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 Vì sao còn không đi nhanh? Do anh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi hỏi chúng ta cùng đi chứ? Trầm Ngọc Kỳ biểu môi ra vẻ vô vị rồi hai người một trước một sau phóng về hướng trong thôn. Chỉ chút lát sau, bọn họ đã đi vào thôn. Lúc này, trong nhà thúc thúc đã sớm chật kín người. Ngoài trừ thúc thúc và các đệ tử của ông ra, những vị tai to mặt lớn trong thôn hầu như cũng đã đến đông đủ. Do thừa phong khe liếc đã thấy cha mình đang chen chút trong đám người như thường lệ. Đám đông lúc nhúc lúc này đang vậy quanh hai người trung niên một người là thúc thúc của hắn. Mà người còn lại dĩ nhiên là vị đại sư uy danh đỉnh đỉnh. Trương Minh Vân Đại Sư Trong tay ông ta đang cầm một thanh trường kiếm. Chính là binh khí ngày đó do anh lợi đức đã đúc rất thành công. Hơn nữa còn rất hài lòng về nó.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 Ánh mắt của mọi người tức thì dừng lại trên người trầm ngọc Kiều, Đặc biệt là nhóm đệ tử trẻ tuổi Doan Hải Đào cũng nhìn nàng đâm đắm. Bọn họ chưa từng gặp được một thiếu nữ tự tin linh lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Tự nhiên là tim ai cũng đập thình thịt. Vị cô nương này là. Doan Lợi Đức trầm giọng hỏi. Nàng là cháu họ bên ngoại của ta trầm ngọc Kỳ trương minh vân thản nhiên đáp doanh lợi đức vội cười nói nguyên lai là vạn bối của Trương Đại Sư, khó trách được lại xuất sắc đến động lòng người như thế. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Tiểu nha đầu này hôm qua không nói gì mà sao hôm nay lại tâm huyết dân trào chạy đến đây. Tên nhóc vừa vào cùng nó là ai nữa thế này? Trầm Ngọc Kỳ tự nhiên đối mặt với mọi người. Nàng khẽ mỉm cười rồi nói Ngọc Kỳ bái kiến doanh thúc phụ.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 Trong lòng bọn họ chợt giấy lên một sự rung động khó tả. Chẳng lẽ bên trong hòn đá này có phong ấm sinh mạng gì chăng? Do anh thừa phong lại càng trợn mắt to nhất. Trong tiếc tắc lúc hòn đá kia phát ra tiếng kêu thì hắn cũng đột nhiên cảm ứng được một dao động năng lượng vô cùng kỳ quái. Đó cũng không phải chân khí mà là một loại sóng giống như sóng điện đảo. Tất nhiên